và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91 Megahertz, Đại tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện tối hôm qua, chúng ta đã theo dõi. Đương lúc Âu Dương Khắc khống chế bốn người trong quán nhỏ, thì một niệm từ mở cửa, xin đưa quan tài hai vợ chồng Dương Thiết Tâm vào để tạm. Thấy Âu Dương Khắc, nàng nhớ lại thù cũ liền tấn công, nhưng ngay lập tức bị khống chế dễ dàng. Vừa lúc đó, Dương Khang bước vào. Âu Dương Khắc khúm núm chào tỷ vương gia rồi rủ Dương Khang cùng uống rượu để xem trò vui. Dương Khang giả vờ đồng ý rồi lửa lúc Âu Dương Khắc đang ngửa đầu uống rượu lập tức rút mũi thương sắc đâm sâu vào bụng y. Y chết ngay tại bàn. Dương Khang vào một niệm từ khiên sắc y chôn giấu sau vườn hoang. Được một lát, đôi chim điêu bay tới trước quán nhỏ cùng qua tranh, đà lôi, bác nhĩ chuột triết biệt và một đội quan tiễn họ hồi hương. dương khang giả vờ khóc quách tỉnh bị quân tống giết bọn đà lôi tỏ ra vô cùng cảm thương quách tỉnh và muốn nhờ y dắt họ tìm kẻ thù đã giết quách tỉnh dương khang lượm cây trúc bổng theo họ bước ra vừa lúc doãn chí bình dắt bốn bị toàn chân đạo trưởng đến khi bị hỏi dương khang đắp bừa quách tỉnh bị hoàng nhật sư giết ngoài cửa vang lên điệu hát liên hoa lạc hai gã ăn mày tám túi thần pháp không phải tầm thường bước vào cung kính làm lễ trước mặt dương khang mã ngọc ngạc nhiên không hiểu người ăn mày gầy gò nói nghe các anh em nói Có người thấy pháp trưởng của ban chủ trong thành Lâm An. Bọn tôi đổ ra bốn phía tìm kiếm. mày lạ gặp người ở đây, nhưng không biết bàn chủ hiện đang ở đâu. Dương Khen tuy cầm trúc bổng, nhưng không biết lai lịch của nó. Nghe người ăn mày gầy nói. Thế không biết trả lời như thế nào. Chỉ đành thuận miệng, ờ mấy tiếng. Quy củ trong cái bàn là thấy đã cậu bổng cũng như thấy ban chủ. hai người ăn mày thấy dương khang không đến xỉa gì tới mình dáng vẻ càng thêm cung kính người ăn mày béo nói cuộc đại hội ở nhạc châu ngày càng tới gần giảng trưởng lão ở đồng lộ đã lên đường đi về phía tây bảy hôm trước dương khang càng lúc càng không hiểu gì lại hừ một tiếng người ăn mày gầy nói đệ tử vì việc tìm pháp trưởng của ban chủ làm lỡ ngày giờ bây giờ phải lập tức lên đường nếu tồn giá hôm nay cũng đi thì bọn đệ tử xin hầu hạ dọc đường cũng được. Dương Khang thầm ngạc nhiên, Y vốn định rời sư phụ thật sớm, cũng bất kể hai người ăn mày nói gì. Nhưng đã có cơ hội này, liền nhìn qua bọn Mã Ngọc khu sử cơ từ biệt nói, đệ tử có việc quan trọng, không thể hầu hạ sư tôn xin tha lỗi cho. Bọn Mã Ngọc đều cho rằng, Y và cái bang ác có quan hệ rất lớn. Cái bang là bang hội lớn nhất thiên hạ. Bang chủ Hồng Thất Công, là cao nhân danh tiếng, sánh ngang với tiên sư Dương Trùng Dương, nên không thể cản trở. Lúc ấy, trước mặt hai người ăn mày không tiện hỏi rõ, bèn cùng họ dùng lễ người giang hồ chào hỏi nhau. Hai người ăn mày đối với toàn chân thất tử vốn là kính ngưỡng, biết họ là bậc sư phó của Dương Khang lại càng khiêm tốn, luôn miệng tự xưng là giảng bối. Một niệm từ nhắc lại chuyện cũ. hai người ăn mày càng tỏ ra thân thiết, nàng và cái bang vốn có quan hệ, nên họ mời nàng cùng tới dự đại hội ở nhạc châu. một niệm từ rất muốn đi cùng với dương khang, lập tức gật đầu ân thuận. bốn người làm lễ từ biệt bọn mã ngọc, rồi ra cửa đi. khu xử cơ trước nay vốn rất tức giận dương khang, có ý muốn phế bỏ võ công của y, chỉ là Nhớ tới tình nghĩa với cố nhân dương thiết tâm Rốt lại không nở ra tay Lúc ấy Một là thấy y và một niệm từ dáng vẻ thân thiết Chuyện tỉ võ chiều thần khinh bạc vô hạnh Đã biến thành chuyện hay Hai là Sau khi y biết được thân thế của mình Đã dứt bỏ giàu sang Đổi thành họ dương Cũng không uổng một phen tâm quyết của mình Dạy dỗ cho y Ba là y rất được đệ tử có vai vế cao trong cái ban kính trọng phái toàn chân cũng được mở mày mở mặt long tức giận lập tức biến thành mừng rỡ vuốt vuốt râu nhìn theo bóng mục dương hai người mỉm cười đêm ấy bọn mã ngọc ngủ lại trong quán chờ ba người bọn đàm sử đoan nhưng suốt hôm sau vẫn không thấy tin tức gì bốn người đều sốt ruột đến xế chiều Mới nghe ngoài thôn có một tiếng hú dài, Tùng bất nhị nói, Hách sư ca dê rồi. Mã Ngọc hú khẽ một tiếng, Không bao lâu có bóng người chớp lên trước cửa. Hách đại thông nhẹ nhàng lướt vào. Hoàng Dung chưa từng gặp người này, Ghé mắt qua lỗ hổng nhìn ra. Hôm ấy là mùng năm tháng bảy, Dần trăng non vừa từ sông cửa chiếu vào. Dưới ánh trăng nhìn thấy đạo nhân này to béo cao lớn, tướng mạo như hoàng quan, hai tay áo đạo bào đều cắt một nửa lên tới khuỷu tay, không giống đạo bào của bọn Mã Ngọc. nguyền trước khi xuất gia, Hách Đại Thông là người giàu có bậc nhất ở châu Ninh Hải Sơn Đông, tinh thông dịch lý, lấy việc bói toán làm trò vui. Về sau, Bái Dương Trùng Dương làm sư phụ ở động Yên Hà. Lúc ấy, Dương Trùng Dương cởi áo trên người, xé hai tay áo đưa cho y mặc, nói Đừng sợ không có tay áo, người nên tự thành toàn. Chữ tụ tức tay áo, và chữ thụ tức nhận gần âm. Ý tứ là, nói thầy truyền bao nhiêu tâm pháp cũng là chuyện phụ. Còn thành đạo hay không thì phải cốt mình tự ngộ ra. Y nhớ tới ân sư, từ đó về sau đều mặc đạo bào, không có tay áo. Khu tử cờ nóng nảy nhất hỏi, trù sự thúc. Thế nào rồi? Ông đùa giỡn hay đánh nhau với người ta vậy? Hách đại thông lắc đầu nói Nói ra thật sâu hổ Tiểu đệ còn phù kém cỏi Chỉ đuổi được bảy tám dặm Thì không thấy bóng dáng bọn chu sư thúc đâu nữa Đàm sư ca và lưu sư ca chạy trước tiểu đệ Tiểu đệ bất tại tìm suốt một ngày một đêm Mà không có đầu mối gì Mã ngọc gật đầu nói Hách sư đệ giật giả quá Ngồi xuống nghỉ ngơi đi hách đại thông xếp bằng ngồi xuống, dẫn khí một dòng qua các đại huyệt trên toàn thân, rồi nói: lúc tiểu đệ trở về, gặp sau người trước miếu chùa vương xem dáng vẻ đúng là giang nam lục quai mà khu sư ca nói. tiểu đệ bèn bước lên hỏi hàng, quả là không sai. khưu sử cơ mừng rỡ nói: à, thế thì tốt quá. bây giờ lục quai ở đâu? hách đại thông nói: họ mới từ đảo đầu qua về. Khu sử cơ quản sợ nói, lục quay to gàng thật, lại dám tìm tới đảo đầu qua, chẳng trách gì chúng ta tìm không được. Khách đại thông nói, khả trần ác, đại hiệp đứng đầu lục quay, nói họ từng có hẹn với hoàng dược sư, nên lên đảo đầu qua phó ước. Nào ngờ, hoàng dược sư không có trình đảo. Họ nhà tiếu đệ nói khu sư huynh chờ ở đây, nói thông thả sẽ tìm tới bay phỏng. Bắc tỉnh, nghe nói sáu vị sư phụ không việc gì, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Đến lúc ấy, y đã luyện công 5 ngày, năm đêm. Thường thế đã khỏi được quá nữa. Khoảng cuối giờ ngọ, đầu giờ mùi ngày hôm sau, phía đông thôn gian lên tiếng hú, khâu sử cơ nói, Lâu sư đệ về rồi. đợi một lúc chợt thấy lưu sử quyền đưa một ông già đồ bạc râu bạc bước vào ông già này khoác áo ngắn giải vàng chân đi hài gai tay cầm một chiếc quạt lá quỳ lớn vừa nói vừa cười bước vào nhìn thấy toàn chân ngũ tử chỉ khẽ gật đầu tựa hồ không coi mọi người vào đâu chỉ nghe lưu sử quyền cười nói vị này là thiết trưởng Thượng phiêu cầu lão tiền bối chúng ta hôm nay may mắn được bái kiến thật là có duyên hoàng dung nghe thấy suýt nữa bật ra tiếng cười lấy khuỷu tay huýt nhẹ vào quách tĩnh quách tỉnh cũng thấy buồn cười hai người đều nghĩ để xem lão khốn này lừa người ta thế nào bọn mã ngọc khu xử cơ đều đã nghe tới đại danh của cầu thiên nhận từ lâu lập tức tỏ vẻ cung kính ăn nói với y vô cùng khiêm tốn cầu thiên nhận lại thuận miệng nói bừa nói chuyện một lúc khu Tử cơ hỏi có gặp sư thúc chu bá thông của họ không Cầu thiên nhận nói lão ngoan đồng à y bị hoàng dược sư giết rồi mọi người giật nảy mình lưu sử quyền nói có thật gì không hôm qua giảng bối còn thấy chu sư thúc chỉ là ông chạy rất mau không sao đuổi kịp Cầu thiên nhận sửng sốt cười mà không nói gì Trong lòng tính toán, làm sao bịa đặt cho trôi? Khu sử cờ hỏi chen vào. Lưu sư đệ, người có thấy hai người đuổi theo chu sử thúc là ai vậy? Lưu sử quyền nói, một người áo trắng, một người mặc trường bào giấy xanh, họ chạy rất là mau. Ta chỉ thoáng thấy khuôn mặt của người mặc áo bào màu xanh vô cùng kỳ vậy, giống như một cái xác chết vậy. Cầu thiên nhận đã gặp Hoàng Dược Sư ở Quy dân Trang, lập tức nói ngay. phải rồi người giết chết lão ngoan động chính là hoàng dược sư mặt trường bào giấy xanh người khác làm sao có bản lĩnh ấy được ta muốn bước ra khuyên càng, nhưng đang tiếc đã chậm một bước ờ mà lão ngoan động chết thật là thê tham thiết trưởng thủy thượng phiêu cừu thiên nhận rất nổi tiếng trong võ lâm lại là bậc cao nhân tiền bối có thân phận rất cao toàn chân lục tử đời nào nghĩ rằng Y thuận miệng nói bừa Lập tức ai cũng vô cùng bi phẫn Khu sử cờ đập bàn ầm ầm Chửi mắng hoàng dược sư tàn tệ Hoàng Dung trong mật thất Nghe thấy vô cùng tức giận Nàng không trách cừu thiên nhận bịa chuyện Lại trách khu sử cờ Không được chửi mắng cha nàng như thế Lưu sử quyền nói Đàn sư ca cướp trịnh mau hơn người ta Hoặc giá có thể nhìn thấy tình hình sư thúc bị hại Tôn Bất Nghị nói Đàm Sư ca bây giờ còn chưa về, biết đâu lại bị lão tặc tập... nói tới đó, sắc mặt thê thảm, im bặt không nói gì nữa. Khâu Sử cờ, tức kiếm đứng dậy quát lớn, "Chúng ta mau đi có người trả thù." Cửu Thiên Nhận sợ họ gặp chú bá thông, vội nói, "Hoàng dược sư, biết các người tụ họp ở đây, trước mắt xe tìm tới thôi." Hoàng lão tà rất gian ác, hôm nay lão phù quá thật không tha y được, bây giờ đi tìm y. Các người cứ ở đây chờ tin hay là được. Mọi người tôn trọng y là bậc tiền bối, không tiện trái lời, lại sợ trên đường bỏ qua hoàng dược sư. Quả thật, không bằng cứ ở đây dĩ vật đãi lao chờ địch nhân tới. Lúc ấy, Đợi Nhất Tề khom lưng cảm tạ, đưa y ra cửa. Cưu Thiên nhận, bước qua bậc cửa, quay người vung tay một cái nói: "Không cần đưa xa." Hoàng lão tà công phu tuy lợi hại, nhưng ta có cách chê phục y. Các người xem đây. Rồi đưa tay rút công lưng ra một thanh kiếm sắt sáng loáng như gương. Kề mũi kiếm vào giữa bụng mình, quát lớn một tiếng, đâm thẳng vào. Mọi người đồng thanh bật tiếng la quản Chỉ thấy thanh kiếm dài ba thước đã đâm ngập quá nửa vào bụng y. cửu thiên nhận cười nói. Trong thiền hạ, bất kể là binh khí sắc bén thế nào, cũng... Không làm ta bị thương được Các vị không cần quán sợ Lần này đi Nếu không gặp y quan lão ta có tới đây Các vị cũng không cần động thủ với y Để khỏi tổn thất Chờ ta trở lại chế phục y Khưu sử cơ nói Môi thù của sự thúc Người làm đệ tử không thể không trả Cư thiên nhận thở dài một tiếng nói Thế cũng được Đó cũng là giận xô xui khiến ra như thế Các người muốn trả thù thì có một việc phải nhớ cho thật kỹ Mã Ngọc nói: "Xin cầu lão tiền bối chỉ điểm." Cầu Thiên nhận vẻ mặt trịnh trọng nói: "Một khi gặp Hoàng lão ta thì các ngươi lập tức hợp xướng xông vào đánh ngay, không nên trò chuyện với y nửa câu một tiếng nào. Nếu không như thế thì mối thù này vĩnh viễn không trả được đâu, phải nhớ cho thật kỹ đó." Nói xong, quay người bước ra, thanh kiếm sắt vẫn cắm vào giữa bụng. Mọi người nhìn nhau hoảng sợ. Sáu người bọn Mã Ngọc, người nào cũng kiếm văn rộng rãi. Nhưng kiếm sắt đâm vào bụng mà vẫn thản nhiên như thường. Quá thật là chuyện chưa từng nghe. Nghĩ thầm, nội công của người này thật đã đạt tới mức cao thâm, không thể lường được. Họ nào biết đó chỉ là một thủ pháp lừa người của cừu thiên nhận. Thanh kiếm của Y, tất cả có ba đoạn. Mũi kiếm chỉ vừa hơi chịu lực thì đoạn thứ nhất giai đoạn thứ hai đã lập tức rút vào đoạn thứ ba. mũi kiếm chỉ chạm vào da bụng. người ngoài từ xa nhìn vào đều cho rằng mũi kiếm đã đâm ngập vào người. y nhận lấy vật của hoàng nhân hồng liệt đi kích bát cho hào kiệt giang nam đánh nhau để tiện cho quân kim nam hạ. cứ gặp cơ hội là lập tức địa đặt theo dệt để lừa đảo. lễ toàn chân thất tử ngồi đứng không yên không lòng dạ nào ăn cơm cho đến chiều mùng bảy chợt nghe phía bắc thôn vang vẳng có người kêu hú một trước một sau chớp mắt đã tới ngoài quán sáu người bọn Mã Ngọc vốn đang ngồi xếp bằng trên nệm cỏ thổ nạp luyện khí Doãn Chí Bình công lực kém nhất đã thiếp đi nghe thấy tiếng hú nhất tề đứng phát dậy Mã Ngọc nói Địch nhân truy kích đàm sư đệ tới. Các vị sư đệ cẩn thận đề phòng đó. Đó là đêm cuối cùng quách tỉnh vận công kỵ thương. Trong bảy ngày bảy đêm ấy, không những y đã chữa khỏi hẳn nội thương, miệng vết thương cũng đã bắt đầu lành, mà công lực của cả hai người quách hoàng cũng đã có tiến bộ rất lớn. Mấy giờ cuối cùng ấy, chính là thời gian then chốt để y viên mãn được công phu. Hoàng Dung nghe Mã Ngọc nói, vô cùng lo lắng. Nếu mà người tới là cha Toàn chân thất tử ác sẽ động thủ với ông Mình lại không thể ra ngoài lên tiếng nói ra chân tướng Chỉ sợ thất tử đều phải bị thương dưới tay cha Chuyện sống chết của thất tử vốn không quan hệ gì tới mình Chỉ sợ tỉnh ca ca và bọn mã đạo trưởng vốn có uy nguồn Với tính nết của y Khó mà chấp tay đứng nhìn không cứu Nếu y không vào, Không những công lưu bấy nhiêu ngày dứt hết Mà còn khó gì được tính bạn nữa Vội ghé tay quách tỉnh khẽ nói Tỉnh ca ca Nhất định như phải ưng thuận với ta Là bất kể có chuyện to tác thế nào Thì ngang dặn lần cũng không được ra ngoài Quách tỉnh vừa gật gật đầu Tiếng hú đã tới ngoài cửa quán Thư sử cơ kêu lên Đàm sư ca Bày thiên can bắt đẩu trận đi Quách tỉnh nghe bốn chữ thiên can bắt đẩu Trong lòng quán sợ nghĩ thầm Trong cử âm chân kinh Nhiều lần nhắc tới bắt đẩu đại pháp Nói là pháp môn cơ bản của người tu tập nội công thượng thừa Bắt đại Pháp chép trong kinh quyền diệu sâu sắc Rất khó hiểu rõ Không biết trận thiên cang bắt đầu của bọn mã đạo trưởng Có liên quan gì với nó không Cũng phải xem cho rõ Y ghé mắt nhìn qua lỗ hổng Chợt nghe bình một tiếng Cánh cửa mở tung Một người phi thân dọt vào Chỉ thấy áo đạo bào của Y dương lên Chân trái đã nhấc qua khỏi bật cửa Đột nhiên khuỵu xuống Lại ngã ngoài cửa Té ra địch nhân đã đuổi sát tới sau lưng, ra tay tập kích, khu sử cơ và Dương Sử Nhất, đồng thời phi thân giọt ra trước cửa, tay áo đạo bào vung ra, song chưởng cùng đánh, bùng một tiếng, đối phương ngoài cửa dung chuẩn đón đỡ, khu Dương hai người lui lại hai bước, địch nhân cũng lui lại hai bước. Đàm Tử Đoan đã thừa lúc sơ hở lắp vào trong, dưới ánh trăng chỉ thấy y đầu tóc xóa tung, trên mặt có hai vết máu. Trường kiếm trên tay phải đã gãy mất một nửa, dáng vẻ vô cùng thảm hại. Đàm Tử Đoan bước vào cửa, rồi không nói câu nào, lập tức xếp bàn ngồi xuống đất. Sáu người bọn Mã Ngọc cũng đều ngồi xuống. Chỉ nghe trong bóng tối ngoài cửa có một giọng nữ nhân lạnh lẽo vang lên: Đàm Lão đạo, nếu lão nương không nể mặt Mã Ngọc sư huynh người, thì đã sớm lấy mạng của người trên đường rồi. Người đưa lão nương tới đây làm gì? Kẻ pháp trưởng cứu người mới rồi là ai? Nói cho Mai Sư Phong ta nghe xem. Trong đêm vắng, nghe giọng y thị nói như tiếng cú kêu. Tuy đang mùa hè, nhưng mọi người đều không kìm được cảm thấy rùng mình ấn lạnh. Y thị đã dứt lời, chung quanh lại yên ắn. Ngoài cửa, tiếng dế rang rang có thể nghe thấy. Qua một lúc, chỉ nghe một tràn tiếng lách cách. quách tịnh biết. Là tiếng từ khớp xương toàn thân của Mai Siêu Phong phát ra. Trong chốc lát, Y Thị sẽ xông vào động thủ. Lại qua một lúc, chợt nghe một người thông thả ngâm nga. Mấy chục năm dài học đầu tiên. Quách tỉnh nghe, biết là tiếng mã ngọc ngữ khí vô cùng hòa quảng bình đạm đàm sử đoan ngầm tiếp suốt ngày xóa tóc chạy như điên thành âm rất thô hào Quách tỉnh nhìn kỹ nhị sư huynh trong toàn chân thất tử thấy y da thịt trên mặt giật giật mày rậm mắt to thân hình cao lớn nguyên đàm sử đoan trước khi xuất gia từng làm thợ rèn ở sơn đông sau khi theo phái toàn chân Lấy đạo hiệu là trường chân tử Đạo nhân thứ ba thân hình gầy nhỏ Mặt mũi cũng chót như con khỉ Chính là trường sinh tử lưu sử quyền Chỉ nghe y ngâm Trùng dương dưới điện bày hòa thấm Y thân thể tuy thấp bé Nhưng thanh âm gian rền Trường xuân tử khu sử cơ đọc tiếp Thầy ức trồng cùng kết la siện Ngọc dương tử dương tử nhất ngâm không vợt rời xa miền ngoại cảnh quản ninh tử hách đại thông ngâm có ai biết rõ môi tiền duyên thanh tịnh tản nhân tôn bất nhị ngâm cười dài ra cửa không e ngại mã ngọc ngâm câu kết mày vui tây hồ trăng ở trên mai siêu phong nghe tiếng bảy người ngâm thơ ai cũng trung khí đầy rẫy nội công thâm hậu ngấm ngầm quảng sợ Chẳng lẽ toàn chân thất tử đều tự hợp cả ở đây sao? Không, ngoài Mã Ngọc, giọng nói của những người còn lại đều không giống. Lúc y thị trên đỉnh dốc núi dựng đứng ở môn cổ đã nghe Mã Ngọc và Giang Nam lục quái mạo nhận là toàn chân thất tử trò chuyện với nhau. Y thị tuy mù nhưng tính giác rất linh mẫn, trí nhớ lại tốt. Tiếng nói của một người mà rơi vào tai thì vĩnh viễn không quên. Y thị không biết đêm ấy Toàn là Mã Ngọc, bày nghi trận. Lúc ấy, cao giọng nói. Má Đạo Trưởng, từ lúc chia tay đến nay, vẫn khỏe chứ. Hôm trước, Mã Ngọc đối với Y Thị đã nể mặt dung tình. Mai Siêu Phong tuy là người độc ác, nhưng cũng biết hay dở. Đàm xử quyền đuổi theo Chu Bá Thông không kịp. Trên đường về, thấy Mai Siêu Phong dùng người sống luyện công. Y lòng dạ hiệp nghĩa, xông lên trừ hại. Nào ngơ. không phải là địch thủ của y thị, may mà mai siêu phong nhận ra được y là đạo nhân phái toàn chân, nghĩ tới ân tình của mã ngọc chỉ đánh y bị thương chứ chưa hạ sát thủ đuổi theo tới đây mã ngọc nói đội phục đội phục đau đầu qua và phái toàn chân không oán không thù tôn sư sẽ tới ngày chứ mai siêu phong sững sốt hỏi các ngươi cùng sư phụ ta làm gì khư sử cơ quát Yêu phụ giỏi lắm mà gọi sư phụ người tới đây Xem thú đoạn của toàn chân thất tử Mai Sư Phong cả giận quát, Ngươi là ai Khu sử cơ nói Khu sử cơ Con yêu phụ nhà ngươi đã nghe tới chưa Mai Sư Phong cao giọng kêu lên quái gì? Khi thân nhảy lên Nhận đúng chỗ khu sử cơ nói Tay trái giữ trước ngực Tráo phải chụp thẳng xuống. có tỉnh biết Một cái chụp này của Mai siêu Phong Rất lợi hại Quả rất khó đón đỡ Khu xử cơ chó công tuy cao cường Cũng không thể thẳng thắng đón tiếp Nào ngờ Cái vẫn ngồi tiếp bằng dưới đất Không đỡ gạt Cũng không né tránh Quách tỉnh kêu thầm Không xong rồi Tại sao khu đạo trưởng lại phách lối như thế ta Nhìn thấy tay trảo của Mai Siêu Phong Đã chụp gần tới đỉnh đầu khu xử cơ Đột nhiên hai bên Có chữ phong quát ra chính là lưu chủ quyền và dương sử nhất đồng thời phát triển mai trường phong đã phải liên tiếp phát trình chứ phải quét ngang ra định chống lại chiến lực của lưu dương hai người nào ngờ hai người này chiến lực cùng phát ra một âm một dương phối hợp với nhau lực đạo rất mãnh liệt mai trường phong trên không bị chữ phong hết tới lập tức tung lên phía trên tay phải dội biến trảo thành chữ dùng sức đập xuống thân hình lật về phía sau rơi lên bậc cửa không kìm được cả kinh thất sắc nghĩ thầm hai người này công phu cao tâm như vậy quyết không phải là bọn toàn chân thất tử bèn quá là hồng thất công ban hoàng gia các người ở đây phải không khu sử cơ cười nói <cười> bọn ta chỉ là toàn chân thất tử lấy đâu ra hồng thất công đoàn hoàng gia mai chư phong lạ lùng không hiểu đàm lão đạo không phải là địch thủ của mình tại sao trong sư huynh sư đệ của y có lại cao thủ thế này chẳng lẽ mối huynh đệ đồng môn mà gió công chênh lệch nhau tới mức như thế này sao Quách tỉnh trong mặt thất nhìn ra cũng thấy rất bất ngờ Chỉ thầm hai người lưu dư, tuy công lực có cao hơn thì nhiều lắm cũng chỉ xấp xỉ với Mai Phong. tuy hai người hợp lực cũng quyết không thể nhẹ nhàng dung chuyển một cái Mà hất y thị bắn ra được Công phu như thế Nếu là chú Bá Thông Hồng Thất Công Hoàng Dược Sư Âu Dương Phong bắn ra Thì không có gì lạ Nhưng toàn chân tất tử Làm sao có được bản lĩnh như vậy Mai siêu Phong Tính vốn cương cường Hung mãn ngoài sư phụ ra Không biết trên đời có sợ ai không Càng thua thiệt Càng muốn làm dữ Hôm trước Trên đỉnh dốc núi dựng đứng ở môn cổ Mã Ngọc ngôn ngữ khiêm hòa, lấy lễ đối xử. Y thị lập tức biết khó mà lui. Nhưng hôm nay, khu sử cơ tin lời cầu thiên nhận cho rằng chú Bá Thông quá thật đã bị hoàng dược sư giết chết. Lại thêm mối thù giết hại quách tỉnh. Đối với đảo đào qua, căm hận thấu xương. Mở miệng lại gọi y thị là yêu phụ. Mai Siêu sì Phòng biết rõ là không chống nổi, nhưng cũng quyết không chịu bỏ qua chuyện này. thoáng trầm ngâm rồi đưa tay vào lưng cởi ngọn độc long tiên ra quát má đau trưởng hôm nay phải đắt tối rồi má ngọc nói ngồi thế để làm gì mai siêu phong nói ta muốn dùng binh khí các vị rút đao kiếm ra đi dương sử nhất nói bọn ta bảy người ngươi chỉ có một mình lại bị mù không nhìn thấy gì toàn chân thất tử có kem cõi hơn Cũng không thể động bình khí với người. Bọn ta ngồi bất động ở đây. Người cứ ra chiều là được. Mai siêu phong lạnh lùng nói. Các ngươi ngồi bất động mà. Là muốn chống lại ngọn ngôn tiên của ta sao? Khâu sử cơ chửi. Còn yêu phụ. Hôm nay là ngày người mất mạng. Còn lái nhái nhiều làm gì? Mai siêu phong hừ một tiếng. Tay phải dung ra. Ngọn trường tiên buộc đầy móc câu. Như một con mảng xà lớn từ từ bay ra. Đầu roi phóng thẳng tới tôn bất nhị. Hoàng Dung trong mật thất, nghe đôi bên đấu khẩu. Nghĩ thầm, ngọn độc long tiên của Mai Siêu Phong lợi hại như thế. Mà toàn chân thất tử lại dám ngồi yên bất động, tay không chống đỡ. Để xem sẽ dùng thủ đoạn thế nào. Kéo quách tỉnh ra một bên. Bảo y cho nàng nhìn vào lỗ hổng. Nàng nhìn thấy phương vị của toàn chân thất tử ngồi trong sảnh. Lập tức ngạc nhiên. đây là hình thể chòm sao bắt đầu, không sai. mới rồi, khu đạo trưởng đã nói là bài trận thiên can bắt đầu. Quan Dược sư tinh thông cái học thiên văn toán số. Quan Dung lúc nhỏ đêm hè ra hóng mát, thường được cha bế lên trên gối chỉ rõ giảng giải về tinh tú trên trời. Này biết được hình thế trận pháp của bảy đạo nhân này. Trong toàn chân thất tử, thì Mã Ngọc ngồi chỗ sao thiên khu, đam sử quyền. ngồi chỗ sao thiên toàn lưu sử quyền ngồi chỗ sao thiên cơ Khu sử cơ ngồi chỗ sao thiên quyền bốn người hợp thành lòng giáo Dương thứ nhất ngồi chỗ sao ngọc hành hắc đại thông ngồi chỗ sao khai dương tôn bất nhị ngồi chỗ sao giao quan ba người hợp thành chuôi gáo trong bảy sao bắt đổ thì sao thiên quyền có độ sáng thấp nhất lại là chỗ lòng gáo nối với chuôi giáo rất là sung yếu vì vậy do khu xử cơ võ công cao cường nhất trong thất tử trấn dữ trong chuôi giáo, thì sau ngọc hành làm chủ nên lấy dương xử nhất võ công đứng thứ hai đảm nhận chỉ thấy ngọn độc long tiên của mai siêu phong đánh tới giữa ngực tôi bất nhị thế đi tuy chậm nhưng vô cùng lợi hại đạo cô này lại vẫn ngồi yên bất động hoàng dung nhìn theo ngọn roi chỉ thấy trên áo đạo của bà ta theo một bộ xương thầm lấy làm lạ. Phái toàn chân đều xin là quyền nam chính tông, Tại sao y phục của bà ta lại giống như mai sư tỷ? Nàng không biết năm xưa lúc dương trùng dương điểm hóa cho tôn bất nhị từng vẽ một bức tranh bộ xương ban cho bà ta. Ý tứ nói đời người ngắn ngủi trong chớp mắt là trôi qua biến thành xương khô nên phải tu tập chân chính theo về đại đạo. cố bất nhị nhớ lời sư phụ theo bức tranh ấy lên đạo bào ngọn ngân tiền đánh tới tuy chậm nhưng nghe tiếng gió rít lên dù dù nhìn thấy đầu roi đã còn cách thành cái đầu lâu trên ngực áo đạo bào của bà ta vài tất đột nhiên ngọn roi con mau lại như con mãn sà bị người ta dùng sức kém mạnh cho một đao bắn thẳng như một mũi tên về phía mai siêu phong lần này ngọn roi phóng đi cực mau Mà siêu phòng chỉ cảm nhận cánh tay hơi chấn động, lập tức thấy kình phong cuốn vào giữa mặt, vội cúi đầu xuống. Ngọn ngân tiên đã lướt qua mái tóc, kêu thầm, nguy hiểm thật, rồi dung roi quét ngang ra. Chiêu này đánh vào mã ngọc và Khưu sử cơ, hai người vẫn ngồi trên mặt đất bất động, đàm sử đoan và dương sử nhất cùng dung trưởng gạt ngọn ngân tiên ra. Qua được dài chiêu, Hoàng Dung đã nhìn thấy rõ, lúc Toàn chân thất tử nghênh địch, chỉ đánh một tay. Một tay đặt lên vai người bên cạnh. Nàng vừa suy nghĩ, đã biết ngay chỗ ảo diệu bên trong. té ra, đây cũng giống như việc mình dẫn công giúp tỉnh ca ca trị thương. Công lực của bảy người bọn họ hợp lại là một, mai sư tỷ làm sao mà chống được đây? Nguyên trận pháp thiên can bắt đổ này là công phu quyền môn bậc nhất của phái Toàn chân. Năm xưa, dương trùng dương từng vì trận pháp này tốn rất nhiều tâm quyết sức yếu lấy nó để liên thủ hợp kích thì cũng quá thành mạnh có thể dùng trong chiến trận mấy người xông vào tấn công thì người bị tấn công trước mặt không cần ra sức đỡ gạt mà do đồng đạo hai bên phản công như một người gồm được cả võ công của mấy người quả thật quay lực không sao chống được lại qua vài chiêu Mai Siêu Phong càng lúc càng kinh hoàng, biết là địch nhân không hề đỡ gạt chụp bắt ngọn roi mà chỉ theo thế đẩy chạch đi. Hất đầu roi về phía đối phương, ngọn roi tuy vẫn có thể múa lên nhưng dòng roi càng lúc càng thu hẹp. Qua một lúc ngọn ngân tiên dài mấy trượng đã có một nửa bị trận thế của đối phương giữ chặt, không sao rút ra được. Nếu lúc ấy dứt roi bỏ chạy thì có thể thoát thân. nhưng Y Thị đã tốn rất nhiều công sức chế ra ngọn trường tiên này để người ta ngồi yên dưới đất tay không cướp mất làm sao mà can tâm? Tuy Y Thị chỉ do dự trong chớp mắt nhưng thời cơ đã lập tức qua mất trận thiên cang bắt đầu đã chính thức phát động. Nếu người ngồi ở chỗ sao thiên quyền không thu trận thì bảy người cứ từng chiêu từng chiêu xuất thủ. Mai Siêu Phong biết có liều mạng cũng phải chết không biết làm sao. đành miếng răng dứt ngọn roi, nhưng đã không còn kịp nữa. Lưu sử quyền dung chưởng đập ra chát một tiếng, ngọn trường tiên đập vào tường, làm nóc nhà rung động, gạch ngói va vào nhau kêu thành tiếng. Bụi bậm bên trên ào ào đổ xuống. Mai siêu phong dưới chân loạn choạng, bị một chưởng ấy đánh cho đứng không vững, chuối lên trước một bước. Một bước ấy tuy chỉ có hai thước. Nhưng là then chốt thành bại Nếu trước đó Y thị bỏ roi Thì có thể không chúi lên một bước Mà là lui về phía sau một bước Lập tức quay ra cửa Thì chưa chắc thất tử đã đuổi theo Mà cho dù muốn đuổi theo Cũng chưa chắc đã đuổi kịp Bây giờ lại chúi lên phía trước một bước Trong lòng biết là không hay song chưởng cùng dung ra Vừa đúng lúc chưởng lực của Tôn Bất Nhị Dương Sử Nhất Hai người đánh tới đang cố sức chi trì thì chữ lực của mãn ngọc và hách đại thông đã tiếp tục dỗ ra y thì biết rõ bước lên là rất nguy hiểm nhưng tình thế bức bách chỉ còn cách bước chân trái lên nửa bước quát lớn một tiếng chân phải phi ra trong chớp mắt liên tiếp chia ra đá vào cổ tay của mãn ngọc và hách đại thông khu xử cơ lưu sử quyền cùng đồng thanh khen ngợi hảo công phu cũng một trước một sau phóng trưởng giải cứu, Mai sư Phong chân phải chưa rơi xuống, chân trái đã nhấc lên như chớp, chia ra đá vào tay chưởng của khưu Lưu hai người. Nhưng lúc chân trái rơi xuống đất, lại bước lên thêm một bước, bước tiếng ấy đã rơi vào vòng dây của trận Thiên Cang bắt đấu, trừ phi đánh ngã một người trong thất tử, nếu không thì không có cách nào thoát thân. Hoàng Dung nhìn thấy, ngấm ngầm hoảng sợ dưới ánh trăng vàng giọt Chỉ thấy mai siêu phong tóc xõa bay tung, ngang dọc xung đột, chưởng đánh chân đá. Lúc giờ tay nhấc chân, đều có tiếng gió rít lên. Đúng như cọp chụp, beo vồ, toàn chân thức tử thì lấy tỉnh chế động, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Đánh vào đầu thì đuôi ứng, đánh vào đuôi thì đầu ứng, đánh vào giữa thì đầu đuôi cùng ứng cứu. Dây chặt y thị trong trận Mai Siêu Phong liên tiếp sử dụng Cửu âm bạch cốt trảo Và tồi tâm chưởng Chỉ muốn phá dây Nhưng vẫn bị trưởng lực của thất tử ép trở về Quán sợ kêu ầm lên Lúc ấy Thất tử muốn lấy mạng y thị Thì chỉ cần nhấc tay một cái Nhưng Thủy chung Vẫn không hạ sát thủ Hoàng Dung nhìn hồi lâu Lập tức tỉnh ngộ À, phải rồi, họ muốn mượn Mai siêu tỷ để bày trận luyện công đấy mà. Loại cao thủ có võ công cao cường như Y Thị, đâu dễ mà gặp. Nhất định phải làm Y Thị xung đột tới kiệt lực mà chết mới thôi. Nhưng lần này, nàng đoán chỉ đúng có một nửa. Việc mượn Mai siêu Phong để luyện công thì không sai. Nhưng đạo gia không khinh dị sát sinh. Không đến nổi có ý đã thương tính mạng của Y Thị. Hoàng Dung... Tuy không có hảo cảm với Mai Siêu Phong, nhưng thấy Thất Tử dây khốn y thị như thế lại bất nhẫn. Nhìn một lúc thì không muốn nhìn nữa, tránh ra cho Quách Tĩnh nhìn vào lỗ hổng. Chỉ nghe bên ngoài mật thất, tiếng gió lúc nhanh lúc chậm vẫn đang giao đấu kịch liệt. Quách Tĩnh lúc đầu mới nhìn cảm thấy rất mờ mịt, thấy Thất Tử ngồi lố nhố, không thẳng hàng dưới đất, giao đấu với Mai Siêu Phong. Không sao hiểu được Hoàng Dung nói vào tai y Họ ngồi theo phương vị chòm sao bắt đầu đó Nội lực của bảy người tương thông với nhau Nhìn thấy chưa Quách tỉnh đưa một câu nhắc nhở Rất nhiều lời lẽ trong quyển hạ Của bộ của âm chân kinh Cứ từng câu từng câu trôi qua vốn là y không hiểu ý tứ Đến lúc ấy Thấy cách thức xuất trưởng bày trận của thất tử Lại không cần phải giải thích Lập tức hiểu rõ ngay Ý càng xem càng mừng, không kìm được đứng phát dậy. Hoàng dung cả kinh, vội kéo y lại, quá tỉnh giật nấy mình lập tức ngồi xuống, lại đưa mắt nhìn qua lỗ hổng. Lúc ấy, y đã hiểu rõ yếu chỉ của trận thiên can bắt đổ. Tuy không biết sử dụng thế nào, nhưng mỗi chiêu mỗi thức của thất tử đánh ra, đều như đang dạy những yếu quyết thể dụng trong cửu âm chân kinh. Bộ cửu âm chân kinh này, là một vị tiền bối cao nhân đọc hết kinh sách đạo gia cổ kim mà ngộ ra. Dương Trùng Dương lúc sáng chế ra trận pháp này chưa từng nhìn thấy chân kinh, nhưng võ học đạo gia cùng ra từ một nguồn, yếu chỉ căn bản vốn không khác nhau nhiều, nên những chỗ sinh khác biến hóa của trận pháp này cũng không ra khỏi sự bao quát của chân kinh. Hôm trước Quách Tỉnh trên đảo đầu quang đứng ngoài thấy Hồng Thất Công giao đấu với Âu Dương Phong đã học hỏi thêm được không ít. Nhưng rốt lại, y đầu óc ngu xuẩn, võ công của Bắc Cái và Tây Độc lại đều không cùng đường lối với chân kinh nên lãnh hội chỉ rất có giới hạn. Bây giờ thấy Thất Tử hành công bày trận, dùng võ công đạo gia ấn chứng võ học đạo gia ghi trong chân kinh, chỗ nào cũng phù hợp. Lúc ấy mức thật sự có tiến bộ lớn. Nhìn thấy mai siêu phong rất khó chi trì được nữa. Thất tử dần dần giảm nhẹ chữ lực. Chợt nghe ngoài cửa có người nói: dược Quỳnh người xuất thủ trước hay để huỳnh đệ thử trước. Quách tĩnh cá kinh đó chính là giọng của Âu Dương Phong. Nhưng không biết ý tiến vào lúc nào. Thất tử nghe thấy cũng đều kinh ngạc. Đưa mắt nhìn ra cửa chỉ thấy cạnh cửa có hai người. Một áo xanh, một áo trắng. Sóng dai cùng đứng. Chính là hai người đuổi theo chu Bá Thông đêm trước. Toàn chân thất tử đồng thanh hú khẽ. Dừng tay thôi đánh. Đứng thẳng người lên. Hoàng dịch sư nói. Giỏi lắm. Bảy đứa súc sinh hợp sức đối phó với đệ tử của ta. Phòng huynh cứ để ta dạy dỗ họ. Người nói có phải là hà hiếp bọn tiểu bối không? Âu Dương Phong cười nói. <cười> Họ không kính trọng người Người không bộc lộ chút ít công phu Thì bọn tiểu bối này làm sao Mà biết thủ đoạn của đảo chú đạo qua. Dương Sử Nhất Năm xưa từng gặp đông tà Tây Độc Trên đỉnh Hoa Sơn Đang định bước lên ra mắt Hoàng Dược Sư thân hình khẽ lắc Đã lật tay đánh ra một chữ Dương Sử Nhất muốn đón đỡ Nhưng làm sao kịp Chát một tiếng Mặt đã bị trúng một đòn Loạn chọn một cái suýt ngã xuống đất khu sử cơ cả kinh gọi lớn mau về trút ối chỉ nghe chát chát chát chát bốn tiếng vang lên đàm lưu khách tôn mỗi người trên mặt đều đã bị trúng một chữ khu sử cơ thấy bóng áo xanh trước mắt chớp lên một chữ đánh tới giữa mặt chữ ảnh cũng không mau lẹ gì lắm nhưng không biết đỡ vào đâu là đúng lúc gấp rút liền phất mau tay áo bào ra quét vào trước ngực hoàng nhược sư, khu xử cơ ló công đứng đầu thất tử, cái phát ấy quá thật không phải tầm thường. hoàng nhược sư quá kinh địch, lại bị tay áo y quét trúng trước ngực đau rát, vội giận khí bảo vệ, tay trái lật lên nắm vào tay áo y. Vì đó tay phải xiết thẳng vào hai mắt khu xử cơ, khu xử cơ giật mạnh tay lại, tay áo rách toàn. mã ngọc và dương tử nhất cũng song song sấn vào. Quan dược sư, thân hình mau lẹp vô cùng, đánh khu sử cơ một đòn không trúng, đã như dớp dọc tới sau lưng hách đại thông, dung chân ra, bình một tiếng, đá y lộn nhau một vòng Lúc ấy, quách tỉnh đã nhường lại chỗ hổng cho Quan dung nhìn. Nàng thấy cha, đại triển thần quang, trong lòng vô cùng vui sướng. Nếu không nghĩ tới quách tỉnh, còn phải chữa thương một hai giờ nữa, thì đã sớm vỗ tay khiêu ầm lên rồi. Âu Dương Phong hô hố, cười rộ, kêu lên <cười> đàm đệ tử của vương trùng dương đúng là một lũ bỉ thịt khu sử cơ từ khi học võ đến nay chưa từng đại bại như thế luôn miệng kêu lên màu chiếm lại như vậy nhưng hoàng dược sư phát đông thoắt tây chớp mắt đã liên tiếp đánh ra bảy tám chiêu sát thủ mọi người nó đỡ gạt chưa xong làm sao còn có thể bày thành trận thế chỉ nghe chắc chắc hai tiếng mã ngọc và đàm tử quan Trường kiếm trên lưng đã bị y Giật ra, bẻ gãy, ném xuống đất Khu tử cơ dư sử nhất Xong kiếm cùng đâm vào Liên tiếp song vào Toàn chân kiếm pháp biến quá tinh diệu, song kiếm liên hợp quay lực rất mạnh Hoàng diệt sư cũng không dám coi thường Ngân thần đón đỡ mấy chiêu Mã ngọc thừa cơ Đứng lại vào chỗ thiên phù Dung chữ đánh ra Cái đó mọi người cũng lần lượt đứng vào chỗ Trận thiên cang bắt đầu vừa bày xong Tình thế lập tức thay đổi Hai người chỗ thiên quyền ngọc hành Đối địch chính diện Hai người chỗ thiên cơ khai dương Bên cạnh phát trưởng đánh giúp Hai người chỗ giao quan thiên toàn Phía sau cũng bước lên Hoàng diệt sư ào ào Đánh ra bốn chiêu Hất dưỡng lực của bốn người ra Cười nói Phòng quỳnh, dương trùng dương Rõ ràng còn để lại một thủ đoạn này Câu ấy nói ra tuy có vẻ hời hợp nhưng trên tay đón đỡ chưởng lực của mọi người đã biết tình thế khác hẳn bảy người này mỗi chiêu phát ra đều mang trình lực rất lớn khác hẳn với mới rồi từng người một đoàn đang triển khai lạc anh thần kiếm chưởng pháp xoay chuyển quay vòng trong trận thân hình linh động bóng chưởng tung bay hoàng dung nghĩ thầm lúc cho dạy mình là anh thần kiếm chuyển pháp mình cứ nói là năm hư một thực Rồi bảy hư một thịt Hư chiêu chỉ khuất dụ địch tức Người ngờ ước lâm trận thì Năm chiêu hư hay là bảy chiêu hư Cũng đều có thể biến thành thực chưa Chợt nghe A một tiếng Thế đó Bình một tiếng Nguyên là Doãn Chí Bình Thấy bốn người giao đấu hoa cả mắt Trời xoay đất chuyển Không biết có bao nhiêu hoàng diệt sư tả sung hũ đột Trước mắt chợt tối sầm Ngã vật ra đất ngất đi Toàn chân thất tử giữ chắc phương vị Ra sức chống cự biết chỉ cần một người hơi sơ suất thì hôm nay thất tử không ai còn giữ được tính mạng, cái toàn chân cũng bị tiêu diệt từ đây. quan viên trong lòng cũng ngấm ngầm kêu khổ. mới rồi xông vào nếu lập tức ra sát thủ tiện tay giết chết một hai người của đối phương thì trận thiên gan bắt đầu không thể bày ra được. chỉ vì lúc đầu thủ hạ lưu tình nên bây giờ mới muốn thắng không được, muốn thôi không xong. đôi bên đều rơi vào thế. gửi lên lưng cọt chỉ còn cách cùng dốc toàn lực để tự bảo vệ hoàng những sư trong nửa giờ liên tiếp đổi dùng mười ba loại võ công kỳ môn nhưng thủy chung cũng chỉ ngang sức đấu tới lúc gà gáy sáng ánh nắng soi vào phòng tám người vẫn chưa phân thắng bại lúc ấy quách tỉnh đã qua hết bảy ngày bảy đêm tuy ngoài mật thất đánh nhau long trời lỡ đất nhưng y tâm định thần nhàn nhắm mắt nhìn vào trong, đưa một luồng khí nóng rừng rực chuyển tới vĩ lư kế từ vĩ lư lên thận quan từ giáp tích song quan lên thiên trụ ngọc chẩm sau cùng lên tới cung nê hoàng trên đỉnh đầu ngừng lại một lúc lưỡi đè lên nắp họng luồng khí chuyển ra phía trước hà tuống từ thần đình xuống phước kiều trùng lâu lại xuống tới hoàng đình thí quyệt, rồi từ từ chuyển xuống đan điền hoàng dung thấy mặt y hồng nhuận, thân quen tươi sáng trong lòng rất mừng lại đưa mắt chào lỗ hổng nhìn ra bất giác giật náy mình chỉ thấy cha chậm rãi bước đi đạp theo phương vị bắt quái từng chữ từng chữ thông thả đánh ra nàng biết đây là võ công thượng thừa mà cha quyết không bao giờ tin dị sử dụng đến lúc ấy rõ ràng là thắng phụ sắp quyết sinh tử quan đầu rồi. toàn dân thất tử cũng dùng toàn lực thi triển, quát thét gọi nhau. đến đỉnh đầu bảy người đều có làn nhiệt khí bốc lên, mồ hôi thấm ướt đạo bào, không còn vẻ an nhàn như lúc đánh nhau với ma sư phong. Âu Dương Phong tụ thủ bàn quan, thấy trận thiên can bắt đầu của thất tử vô cùng lợi hại, chỉ mong hoàng nhật sư theo tổn chân khí, thân bị trọng thương. lần luận kiếm thứ hai ở Quan Sơn sẽ bớt đi một phần trình địch. Nào ngờ Hoàng Nhất Sư võ công dùng mãi không hết, thất tử tuy không rơi vào chỗ thua sút nhưng muốn thắng cũng không phải dễ. Nghĩ thầm Hoàng Lão Tà cao cường thất chỉ thấy đôi bên chiêu số đánh ra càng lúc càng chậm, tình thế càng lúc càng nguy. Không đầy thời gian uống cạn một chén trà thì. trường ác đấu này nhất định phải kết thúc chợt thấy hoàng dược sư quay qua chia hai tay đánh vào tôn bất nhị và đàm tử đoan tôn đàm hai người giơ tay đỡ gạt lưu tử quyền mã ngọc phát chiêu giúp đỡ âu dương phong phú dài một tiếng quát vô quỳnh ta tới giúp người đây nói xong ngồi xổm xuống phát xong chữ đánh mạnh vào lưng đàm tử đoan đàm tử đoan đang dùng toàn lực giao đấu với hoàng dược sư đột nhiên sau lưng có một luồng lực đạo di sơn đảo hải sấm sập đánh tới mãnh liệt vô lung không những đồng môn không kịp cứu mà tự mình cũng không có cách nào tránh né bình một tiếng thân hình ngục xuống hoàng dịch sư tức giận nói ai bảo người chọc tay vào nhìn thấy khu sử cơ dương sử nhất song kiếm đâm tới bèn phất tay áo gạt ra chưởng phải đón đỡ chưởng lực của hai người mã ngọc hách đại thông Âu Dương Phong cười nói, Vậy thì đây là giúp họ Xong trưởng lập tức Đánh vào sau vai Hoàng Dược Sư Y ra tay đánh Đàm Sử Đoan Chỉ dùng Ba thành công lực Nhưng phát triển này Đã ngưng tụ Hết công lực bình sinh Nhưng lúc Hoàng Dược Sư Ra sức Đánh giới Tứ tử Không rảnh đón đỡ Một chưởng này Có thể lấy mạng Y lập tức Y đã định trước Giết chết Một người Trong thất tử Cái đó Sẽ Tính Hoàng Dược Sư Trận Thiên can bắt đầu đã bị phá Cho dù thất tử trở mặt báo thù y Cũng không sợ gì Lúc ấy y trở mặt ra độc chiêu trong chớp mắt Hoàng Dược Sư công phu cao cường hơn Cũng không thể trước mặt chống tứ tử Sau lưng chống tay độc Kêu thầm Mang tà thôi rồi Chỉ đành dẫn khí vào lưng Liều mạng chịu bị trọng thương Thẳng thắn đón tiếp một trưởng cáp mô công của y, Âu Dương Phong một trưởng ấy kình lịch rất lớn, thế tới tuy chậm nhưng thấy độc kế đã thành, chính đang mừng thầm, đột nhiên bóng đèn chớp lên, một người từ bên cạnh giọt tới nhảy xổ lên lưng Hoàng Dược sư, kêu lớn một tiếng, chịu thay y một trưởng. Hoàng Dược sư và bọn Mã Ngọc đồng thời thu chiêu, nhảy qua một bên. Chỉ thấy người ấy vốn là Mai Siêu Phong, liều mạng bảo vệ sư phụ. hoàng dược sư quay đầu nhìn lại cười nhạt nói lão độc vật độc thật quá nhiên danh bất hư truyền. âu dương phong lần này đánh phải người khác kêu thầm trong bụng liên tiếp đàn tiệc đàn tiệc biết hoàng dược sư và sáu đạo sĩ toàn chân liên thủ thì mình khó mà giữ được tính mạng hô hố cười rộ phi thân giọt ra cửa mã ngọc cúi xuống bế đàm tử đoan vừa chạm tay vào đã giật nảy mình Chỉ thấy người y run run co giật, Đầu cứ rủ xuống Nguyên là một chữ vừa rồi của Âu Dương Phong Đã đánh gãy hết xương sườn xương sống của y Mã Ngọc thấy sư đệ sắp mất mạng trong khoảnh khắc Không kìm được Chảy nước mắt Khu xử cơ dùng kiếm đuổi theo Xa xa Chỉ nghe tiếng Âu Dương Phong kêu lên Hoàng lão ta Ta giúp người pha trận pháp của Dương Trùng Dương Lại trừ khử Giúp người một tình hiệt đồ phán bội của đảo đào Qua. Sau đôi xuất sinh còn lại Thì một mình người đối phó cũng được Chúng ta sẽ gặp lại sao Hoàng Dược Sư hừ một tiếng Biết lúc Âu Dương Phong ra đi Đã thi triển độc chiêu Buông lời nói khích Đem tội giết đàm sử đoan Trút hết vào đầu mình Để phái toàn chân căm giận báo thù y y biết rõ Đây là độc kế ly gián của Âu Dương Phong Nhưng không muốn giải thích với mọi người Phái toàn chân Từ từ bế mây siêu phong lên, thấy y thị, miệng đầy máu tươi, đã không thể sống được nữa. Khu sử cơ đuổi theo mười mấy trượng, Âu dương Phong đã chạy mất hút. mã Ngọc sợ y một mình đuổi theo, lại gặp độc thủ của Tây Độc, liền cao giọng. Khu sư đệ quay lại. Khu sử cơ mắt như đổ lửa, sải chân trở về, chỉ thẳng hoàng dược sư chửi. Phai toàn chân ta có thù oán gì với người. Lão ma đầu tà ác nhà ngươi Đầu tiên giết chết chú sư thúc của bọn ta lại giết đàm sư ca của bọn ta Là phải làm sao Quang dược sư sửng sốt nói Chú bá thông mà Là ta giết y chết à Khu sử cơ nói Ngươi còn trôi sao Quang dược sư cùng chú bá thông Âu Dương Phong Ba người tỷ thí cướp lực Chạy mấy trăm dặm vẫn không phân cao thấp Giống là muốn phân thắng phụ mới chịu thôi Nào ngờ chạy được nửa đường Chú bá thông đột nhiên nhớ lại, Hồng Thất Công một mình đang trong cung cấm, đã mất hết võ công, nếu bị phát giác sẽ lập tức có mối nguy tới tính mạng, vội nói: Hè, "Lão hoàng đồng có việc, không tỉ thí nữa, hồng tỉ thí nữa." Y nói không tỉ thí nữa là không tỉ thí nữa. Quan Dược sư và Âu Dương Phong cũng không làm gì được, đành nghe theo y. Quan Dược sư vốn định hỏi thăm tin tức con gái, nhưng thủy chung Chưa tìm được cơ hội. Bọn Đàm Tử Đoan từ sau đuổi tới, không bao lâu đã không thấy bóng ba người đâu. Nhưng bọn Hoàng Dược Sư lại thấy họ rất rõ. Lão ngoan Đồng đã có việc, Đông Tà Tây Độc hai người bèn quay lại thôn Ngưu Gia xem thì xảy ra chuyện này. Lúc ấy Khâu Tử Cơ quát tháo như sấm, tôn bất nhị đỡ Đàm Tử Đoan buông tiếng khóc lớn, đều muốn liều mạng sống chết với Hoàng Dược Sư. Hoàng diệt sư thấy sự hiểu lầm đã thành sâu sắc, chỉ cười nhạt không nói gì. Đàm sử đoan từ từ mở mắt, hạ giọng nói, Ta, ta muốn đi. Bọn Khưu sử cơ, súng lại quanh y, xếp bằng ngồi xuống, chỉ nghe đàm sử đoan ngâm. Tay cầm ngọc quý thường dung bút, lòng mở thanh trời, chặn thổi tiêu. ngâm xong nhắm mắt qua đời toàn chân lục tử cúi đầu khấn vái xong mã ngọc bế xác đàm xử đoan lên bọn khu xử cơ doãn chí bình theo sau không hề quay đầu đi thẳng ra cửa lúc ấy bọn khu xử cơ tôn bất nhị đều nghĩ đàm xử đoan đã chết trận thiên can bắt đầu đã bị phá có đồng thủ với hoàng nhật sư nữa cũng chỉ thí mạng sáu người vô ít mối thù này đành để tới ngày sau sẽ trả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần năm mươi sáu bộ truyện anh hùng xạ điêu của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị theo dõi phần tiếp theo và chương trình đọc truyện đêm mai cũng trên làn sóng FM91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và đừng quên gửi những ý kiến của quý vị về cho chương trình ở hộp thư điện tử đọc truyệnvovavonggmail.com. Còn bây giờ, nhóm thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.